bạn đang nghe truyện audio cuộc cơn kiêu ngạo pk tổng tài ba ba của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website truyện chấm mốt người đọc hồng hạnh chương hai đôi mắt của cô văn vi bỗng thấy lo sợ tuy chuyện xảy ra đêm đó từ kình vũ không biết nhưng khi đối mặt với hắn Cô bỗng cảm thấy bất an. Cô cắn răng nói Anh muốn biết chuyện đã xảy ra đêm đó sao? Tư kình vũ cười nói Lập Hạ em nên đi thôi không phải đang bận chuyện công ty sao? Lập Hạ nhìn hắn hiện tại từng lời hắn nói cô đều nghe cô gật đầu lại quay sang nhìn văn vi ba năm trước hắn đã rất đáng sợ rồi lúc này lại càng đáng sợ hơn. Anh, em đi trước đây. Ra đến cửa, lúc quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế, dáng vẻ lơ đãng, nhìn vào mắt hắn mà rát run. Kình Vũ, sao không trả lời em? Anh nên biết từng lời em nói đều là sự thật. Văn Vy nhìn Tư Kình Vũ không có phản ứng, tưởng hắn chột dạ nên càng thêm to gan. Trong lòng hắn vốn có cô, cô không tin. Hắn có thể xử lý cô như những người phụ nữ khác. Văn vi cô đâu dễ bị bắt nạt chứ. Văn vi, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, cũng đã nhắc nhở cô rất nhiều lần. Tư kình vũ cười càng đậm hơn, nhưng nụ cười này làm cho người ta sát sung. Tay hắn lơ đảng đặt ở thành ghế, hắn nhìn kỹ người đàn bà này, không hiểu tại sao trước đây hắn sống chết cho rằng Cô ta là người phụ nữ mà cả đời hắn muốn ở bên cạnh. Tư Kình Vũ cũng hiểu rõ, hắn không yêu Văn Vi. Thứ hắn nhìn trúng là sự bao dung của cô, tài trí và biết hiểu lòng người, là hình tượng của mẹ hắn trước kia. Sau này bà ấy thay đổi, hắn gặp Văn Vi. Hắn cứ nghĩ cô khác những người đàn bà khác. Khi đó, hắn quá ngu ngốc mà. Văn Vi Trước kia chúng ta đã từng có tình cảm, cô cũng từng là người phụ nữ của tôi. Anh có sao? Văn Vi cười lạnh. Tư kình vũ, không phải ra vẻ cao thượng như thế. Là ai? Khi tôi gặp khó khăn, đau khổ nhất thì bỏ rơi tôi. Anh chỉ nói một câu, anh không muốn rời bỏ nhan nghiêng, anh muốn ở bên cô ta, sau đó vứt bỏ bảy năm tình cảm giữa chúng ta. Là anh, tư kình vũ. Anh đúng là lòng dạ độc ác. Vì vậy cho nên cô muốn hãm hại cả nhà tôi, để cho gia đình tôi tan nát. Tư Kinh Vũ hỏi lại, Văn Vi, chuyện những người khác gây ra, tôi có thể hiểu được. Mẹ tôi trước đây làm không ít chuyện xấu, cho nên nhan nghiêng, vệ tề hàng, hay diêm ưng dương, bọn họ đều muốn báo thù, tôi cũng sẽ gánh chịu. Bởi vì đó là lỗi của tư gia, Cho nên 3 năm trước từ gia cửa nát nhà tan Chính bản thân tôi Cũng phải chấp nhận báo ứng Nhưng sao lại là cô Cho dù tôi có lỗi với cô Cô cũng không nên lấy người nhà tôi ra Để đòi lại công bằng chứ Tôi không hiểu anh nói gì cả Nghe Tư Kình Vũ nói Văn Vi hoảng hốt Không tự chủ được Mà lùi về sau vài bước Cô không biết tôi đang nói gì sao Kình Vũ quan sát cử chỉ của cô ta. Văn Vi, lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tuyệt đối không? Trong bụng tôi có con của anh. Văn Vi sờ lên bụng mình, nhìn hắn nói. Thứ này anh không thể phủ nhận được, tôi đã mang thai. Nếu không tin, anh có thể cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi không nghi ngờ cô mang thai thật hay giả. Từ Kình Vũ băng qua đôi mắt lạnh lẽo. Tôi không nghi ngờ, nhưng có chuyện này tôi muốn cho cô biết. Từ lâu tôi đã nhớ lại mọi thứ rồi, thậm chí còn khôi phục trước khi đi bơi lần trước nữa. Văn Vi, cô nói xem, cô và Lạp Hạ diễn tùng, tôi không nhìn ra đâu sao? Cô ở bên tôi cũng đã bao năm. Cô cho rằng mấy ly rượu kia có thể đánh ngục được tôi sao? Văn Vi tái mặt, toàn thân run rẩy. Không, đêm đó người cùng tôi vào phòng chính là anh Anh còn nói với tôi rất nhiều điều mà Tư kình vũ, giọng nói của anh Dù có hóa thành trò, tôi cũng nhận ra Người hôm đó là anh, sao anh lại không dám nhận chứ? Đêm hôm đó, quả thật tôi có ở trong phòng Nhưng còn có thêm một người nữa Nhớ đêm đó, tại sao không có ánh đèn không? Cô có cảm thấy, câu lạc bộ cao cấp đó Không có nổi một ngọn đèn để bất tiện chuyện của khách sao Đêm hôm đó còn có một người khác Khi đó tôi đã nói với cô nhiều lời như thế Quả thực là muốn cho cô một cơ hội Văn Vi, tôi nghĩ muốn bỏ qua cho cô Dù tôi nghi ngờ những chuyện cô gây ra trước kia Nhưng tôi vẫn còn muốn cho cô một cơ hội Tôi không tin Văn Vi ôm chặt mình nếu như đêm hôm đó không phải là Tư Kình Vũ thì bất cứ ai cô cũng không thể chấp nhận được cô muốn Tư Kình Vũ tôi không tin Kình Vũ anh lừa tôi anh không muốn thừa nhận đứa con trong bụng tôi cho nên tự bịa đặt ra những lời nói đó để lừa tôi cô không có khả năng lên giường cùng tôi đâu Văn Vi Tư Kình Vũ lạnh nhạt nói nếu như hôm đó là tôi Cô cũng không có khả năng lên giường với tôi. Nhớ không, chúng ta đã từng bên nhau 6 năm. Nếu tôi muốn chạm vào cô, thân thể cô lập tức cứng ngắt lại. Nhưng cô có thể lên giường cùng Diêm ân Dương, cũng có thể lên giường cùng những người khác, nhưng ngoại trừ tôi. Văn vì đau lòng, cô cứ nghĩ cô đã đạt được thứ mà mình muốn, hóa ra chỉ là lừa gạt. Cô không thể tin nổi, Cô đặt cược lớn như vậy, nhưng lại thua trắng tay. Kinh vũ, anh càng ngày càng lợi hại, vì trốn tránh trách nhiệm, lại không tiếc làm tổn thương tôi. Người hôm đó lên giường với cô là tôi. Một người đàn ông đột nhiên đẩy cửa đi vào. Người này là chủ câu lạc bộ Cố Sa Thần. Cố Sa Thần mở câu lạc bộ Sa Hoa này, đã kết bạn với không ít người trong giới thượng lưu, đương nhiên cũng rất thích đồ người đêm hôm đó, tư kình vũ muốn tìm một người có hình dáng tương tự hắn, cố gia thần không khác hắn lắm, cũng là người phù hợp nhất. thấy việc hay, cố gia thần rất có hứng thú. hắn lớn hơn tư kình vũ vài tuổi, dáng người cũng không tệ. đêm hôm đó, hắn ta đã núp ở một góc trong phòng. lúc tư kình vũ đi ra khỏi phòng tắm, người ôm văn vi chính là hắn ta. khi đó văn vi đã say nên không nhận biết sợ âm thanh từ đâu. Truyện được phát trên website truyen.1vn.com. Sắc mặt Văn Vi trở nên tái nhợt. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Cô không muốn thừa nhận chuyện này. Tôi không tin, người đó là anh, vì sao tôi phải tin chứ? Cố Sa Thần vẫn còn nhớ rõ cảm giác đêm ấy, đến nay hắn vẫn không thể quên. Một tay hắn ôm Văn Vi vào lòng, muốn cắn tai cô. Hiện giờ, có cảm thấy quen thuộc không? Văn Vi gào thét, hai tay đẩy cố xa thần ra. Tôi không tin, tự kình vũ, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại phải làm như vậy chứ? Tại sao hả? Văn Vi, là cô ép tôi. Cha hắn mất, cũng có phần của cô ta, mẹ hắn tự sát trong tù cũng do cô ta nhúng tay vào bất kể cha mẹ hắn có bao nhiêu làm lỗi hắn cũng muốn vì họ mà giải quyết chuyện này mà người đứng mũi chịu sào đương nhiên là văn vi nếu như cô ở úc cô và diêm ương dương sẽ được hạnh phúc bên nhau tư kình vũ tôi cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt nhưng hết lần này tới lần khác cô muốn trở về đây chính là cô ép tôi tư kình vũ Anh không cần phải tỏ ra vẻ cao thượng. Văn Vi cười lớn, cười đến phát điên. Dựa vào đâu mà anh lại trách móc tôi? Anh biết tôi đã từng trải qua những thứ gì sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tư kình vũ không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dạng hiện tại của Văn Vi tiều tụy đi nhiều. Trên trán hay khóe mắt đều đã xuất hiện nếp nhăn. Dường như hắn đã quên đi. Dán vẻ của văn vi ngày trước, người mà hắn từng yêu mến. Cố Sa Thần Bỗng có tiếng nói chua chát của một người phụ nữ khác vang lên. Đúng là vợ của Cố Sa Thần. Là một người phụ nữ có thân phận không nhỏ, nổi danh là mẫu dạ xoa. Mỗi lần Cố Sa Thần dạo chơi bên ngoài, bị cô ta bắt gặp, đều sẽ xảy ra ẩu đả với cô ta. Tên xấu xa này, anh lại chơi gái, tôi cho anh chơi. Cho anh chơi nè. Tư kình vũ và văn vi chưa kịp phản ứng. Hai người này đã đánh nhau đến hỗn loạn. Tư kình vũ rung lên. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhíu mày. Đột nhiên khóe miệng hắn cười nham hiểm. Cố tiên sinh. Tôi có chuyện phải về trước. Mọi người có chuyện gì thì từ từ mà nói. Anh không được đi. Văn vi ngăn cản trước mặt hắn. Cô bác lấy tay tư kình vũ. Không được đi, Kỳnh Vũ, đứa bé là của anh, sao anh có thể bỏ mặt nó? Đêm đó chính là anh, rõ ràng là anh mà. Văn Vi, trong lòng cô đã có đáp án rồi, rõ ràng đêm đó, người mà cô ở bên cạnh, chính là cố sa thần. Nói xong, hắn không chút khách khí, gạt tay cô ra khỏi mình. Nghe đây, đây là lần cuối tôi chơi đùa cùng cô, nếu có lần sau... Tất nhiên, sẽ không chỉ đơn giản như lần này đâu." Người phụ nữ kia nghe xong lại càng tức giận, cố xa thần ở bên ngoài chơi gái, còn làm cho người ta to bụng. Cô ta xông lên tát Văn Vi. Người phụ nữ này, đối phó với tiểu tam bên ngoài, có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ. Một cái tát, liền tát ngã Văn Vi. "Con đàn bà này, cô dám quyến rũ chồng tôi, xem tôi xử lý cô thế nào đây?" Cố xa thần nhìn tư kình vũ, sau đó kéo vợ mình, trong miệng lại nịnh nọt cô ta. Cô ta lại trở tay, tác hắn ta một cái. Anh còn dám giúp con đàn bà này, hôm nay tôi phải trừng trị con hồ ly tinh này, để xem cô ta còn dám dụ dỗ đàn ông nữa không. Cô ta liền nắm lấy tóc Văn Vi, tác thêm một cái, lại thêm một cái nữa, không chịu dừng lại. Văn Vi cũng không có sức lực mà đánh trả cô ta. Hai người đàn ông đứng cạnh nhìn Đều cảm thấy kinh hãi. Cố Sa thần nhìn Tư Kinh Vũ Một chút phản ứng cũng không Hắn ta đoán Đó là thứ mà Tư Kinh Vũ muốn xem Vì vậy cũng không ngăn cản Để tôi xem Con hồ ly tinh này bộ dạng thế nào Cô ta kéo tóc Văn Vi Lạnh lùng nhìn Văn Vi nói Người có vợ rồi Mà cô cũng dám để ý Nhìn kỹ thì cô cũng có chút nhan sắc Ánh mắt này đúng là câu hồn người Tôi cho cô đi quyến rũ đàn ông Tôi cho cô dùng đôi mắt này mà cướp người đàn ông của tôi sao Không ai ngờ Cô ta rút ra một chiếc lọ Liền xịt lên Không biết đó là gì Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn Đôi mắt của Văn Vi lập tức chảy máu da thịt xung quanh cũng biến dạng Văn Vi kêu to Mắt của tôi Mắt tôi đau quá Tư kinh vũ không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này. Càng không nghĩ tới, tiêu đại tiểu thư sẽ ra tay tàn độc như vậy. Hắn nhìn cố xa thần, cố xa thần cũng bị dọa cho hoảng hồn. Tư kinh vũ giật mình khi nhìn thấy máu chảy giữa hai chân cô. Hắn liền nói, cố tiên sinh, lập tức gọi cấp cứu, cô ta sảy thai rồi. Văn Vi cười lớn, tư kinh vũ, anh điên rồi, thật quá độc ác. Cũng tốt, đôi mắt này là anh bác nha nghiêng hiến cho tôi, bây giờ tôi trả lại anh. Tôi không nợ anh, cũng không thiếu nợ nha nghiêng nữa. Tư kình vũ hoảng hốt, hắn không ngờ sự tình lại đến nỗi này. Tiêu tiểu thư lùi về sau vài bước, chiếc lọ trên tay cô ta rơi xuống, cô ta biết mình đã gây ra họa rồi. Bỗng nhiên tư kình vũ quay đầu lại, nhìn thấy nha nghiêng, sắc mặt nha nghiêng tái nhợt. Cô thấy Văn Vi đang nằm trên mặt đất, trên mặt toàn là máu tươi, lại điên cuồng cười. Nửa người dưới càng đáng sợ hơn, Văn Vi như tắm trong máu. Nhà nghiên cũng nghe thấy Văn Vi nói câu kia, cô lùi về sau một bước, không dám nhìn tư kình vũ. Hắn độc ác, thật là quá độc ác. Văn Vi là người phụ nữ mà hắn yêu, vậy mà hắn lại ra tay hiểm độc như thế. Từ kình vũ thấy nhan nghiêng thì rất bất ngờ là ai gọi cô ta tới chứ? Hắn lại nhìn Văn Vi Người phụ nữ này từ đầu chắc chắn người cùng cô ta đêm đó là hắn Đứa bé cũng là con hắn Như vậy nhan nghiêng hẳn là do cô ta gọi tới Đột nhiên một chút thương cảm sót lại của hắn đều biến mất Nhan nghiêng cô đến rồi Văn Vi bò lên nụ cười của cô ta rất đáng sợ tàn nhẫn Thế nào, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, có phải rất thỏa mãn không? Cô rất hận tôi, hận năm đó tư kình vũ lấy đi đôi mắt của cô để cứu tôi. Bây giờ tôi trả lại hết cho cô, vốn tôi đã là người mù, tôi vốn đã sống trong bóng đêm rồi. Nhà nghiên không thể cử động được, cô không biết phản ứng thế nào, cũng không có cách gì phản ứng được. Trong ngực đau nhất, làm cho cô không thể thở. Quả thực Cô rất hận cô ta Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Văn Vi Cô không thể vui vẻ kình Vũ Anh biết tại sao tôi không chịu ở Úc Cùng Diêm Ưng Dương không Anh có biết hôm đó Gặp anh và Nhan Nghiên ở cùng nhau Tôi đã xảy ra chuyện gì không Đêm đó tôi lại bị người ta cưỡng bức Lại một lần nữa bị cưỡng bức Cưỡng bức mà lại có khoái cảm Hóa ra tôi đúng là một người đàn bà đê tiện Tôi không cam lòng, thật sự không phục. Anh mới là người tôi muốn, là người tôi muốn. Văn Vi khóc, nước mắt hòa lẫn với máu, gương mặt của cô ta càng thêm đáng sợ. Hết chương 243, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.